Lục Tử Tiễn ngắn đầu nhìn về phía hạ tịch quán. Trong đôi mắt trong vắt của hạ tịch quán lué ra ý cười tói sáng, Tử Tiễn, em biết gì anh lạc đối với anh rất xa lạ, những thứ này đều là gì anh lạc tự tay viết thiết kế, cũng là con đường gì ấy từng trải qua, gì anh lạc chọn đời thuần lương, không nợ yêu và tự do, lại bàng hoàng trong khốn đốn dãy rùa, ở đây có nụ cười, có giọt lệ của gì ấy, hiện tại những thứ này đều giao cho anh. Lục Tử Tiễn đã cảm thấy cái dây trong lòng mình đột nhiên bị người chạm đến một cái. Hạ tịch quán lấy ra một quyền, lật ra trang thứ nhất từ tiễn, năm đó dì anh Lạc vẫn tưởng mình mang thai một bé gái, nên dì ấy vì con gái mình thiết kế ra rất nhiều thứ. Lục từ tiễn nhìn quyền bản thảo thiết kế đồ đó, bởi vì, đây là một quyền rất đặc biệt, phía trên có rất nhiều vết nước mắt khô. Lịch cử di tân, đề cập đến việc sống động hơn, tràn đầy năng lượng hơn và có giá trị hơn sau một thời gian dài. Hoặc có nghĩa là một vật không trở nên cũ hoặc hư hỏng theo thời gian. Nhưng lại có nhiều năng lượng hơn, có giá trị hơn và tốt hơn so với cây mới. Lục tử tiễn đưa tay, khép lại quyền bản thảo, chị dâu, chị muốn nói gì với em? Hạ tịch quán phóng khoáng thản nhiên tiến lên đón ánh mắt lục tử tiễn, tử tiễn, anh trách bọn họ không? Trách, trách ai? Bố, mẹ, bà nội, mọi người, anh đều có thể trách bọn họ. Lục tử tiễn nhìn hạ tịch quán, chị muốn khuyên em không trách bọn họ. Hạ tịch quán chậm rãi ngẳng đầu, chưa trải qua nỗi khổ của người khác. Chớ khuyên họ sống thiện, từ tiễn, em không muốn khuyên anh, anh có 1.000 một, một vạn lý do trách bọn họ, bác lục thờ ơ sơ nhạt, dì anh lạc vắng mặt, bà nội thiên vị với hàn đình, trong bọn họ bất cứ người nào đối với anh mà nói thậm chí cũng không bằng liễu chiêu đệ, chỉ ít. Liễu chiêu đệ đã từng toàn tâm toàn ý yêu anh, đời trước giữa tình thù ân oán, anh là người vô tội nhất, cũng là người bị hại lớn nhát, làm bố mẹ, bác lục và dì anh lạc vắng mặt cả cuộc đời anh. Về sau, cũng không trở lại. Em không phải muốn khuyên anh cái gì, đứa trẻ đi ra gia đình phức tạp trong ánh mắt đều là quang phần hạnh phúc kia là nương theo cả đời, mà có vài đứa trẻ, đang dùng trọn đời chữa lành hết tuổi thơ của chính mình, từ tiễn, em không hy vọng anh trở thành kiểu người thứ hai, chấp niệm lớn nhất nhân sinh thật ra là bỏ qua chính bản thân anh. Em chỉ hy vọng sau này anh có thể tìm thời gian chậm bước chân của mình lại, chậm một chút nữa. Đọc thử câu chuyện của bác Lục và dì Anh Lạc, nghe một chút thanh âm bọn họ lưu lại, tuy là bọn họ chưa từng tham dự, vào nhân sinh của anh, nhưng anh, cũng là đau đớn cùng tiếc nuối lớn nhất của bọn họ, để gió xuân từng thổi qua bọn họ, từ từ phất qua mặt anh. Hạ tịch quán không có bất kỳ tư cách cũng không có lập trường nói cái gì với Lục Từ Tiễn, mọi người Lục ra, ngoại trừ cô nhân nhân, đều nợ đứa bé này. Trước khi bọn họ đi một đêm, đã cùng Lục Tư Tước và Anh Lạc ăn bữa tối cuối cùng. Thế nhưng Lục Từ Tiễn thì sao? Anh rời khỏi lục ra đã rất nhiều năm, về sau, sợ rằng khó trở về nữa. Đột nhiên nghe nói tin giữ của lục tư tước và anh lạc, cả người lục từ tiễn đều là ngây ngây, ngô ngô, anh kỳ thực không có quá nhiều cảm xúc, giống như một người máy, chạy về, cho đến một giây trước. Nghe được tiếng nói mềm mại của hạ tịch quán, trong lồng ngực lục từ tiễn nhanh chóng dâng lên tình cảm, tình cảm đó tới hung mãnh mà kịch liệt. Trong nháy mắt bao phủ anh, còn người đen trong trẻo lạnh lùng ấy vào thời khắc này, từ từ bốc hơi, biến đỏ. Ngoại trừ cô nhân nhân, cô gái trước mắt này là người thứ hai cho anh ấm áp. Năm đó gặp gỡ nơi ngõ phố để đô làm cho anh liếc mắt khó quên, từ đó về sau cô liền trở thành người không thể thay thế được trong sinh mệnh anh. Lục tử tiến nhìn hạ tịch quán, đôi môi mỏng đóng mở quán.